Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn chúng ta lại gặp gỡ nhau trong tập số 4 cuốn số 2ộ truyện nhân quỷ kẻn đời bắt vong hồn của tác giả Hoàng Nam chính kênh MC định soạn official ngay bây giờ thì chúng tôi hình mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 4 nếu chúng đã muốn tìm chết Thì ta sẽ cho chúng tỏa nguyện Dù sao thì theo ghi chép trong bí tịch của gia tộc Kẻ bị vây nhốt trong phong ấn kia cũng chẳng phần là loại tầm thường Chỉ cần tìm ra phong ấn thì ta sẽ khiến chúng phải hối hận Nói rồi đinh nghị vất áo rời đi Lăng ông chính vẫn lưu lại Nhìn theo bóng dáng đinh nghị dần khuất Khóe môi lớp sau mặt nạ khẽ cong lên Có trách thì trách tổ tiên của ngươi có chỗ tốt cho ta dùng Bằng không thì ta chẳng cần lợi dụng hậu nhân của lão. Nói rồi Lăng Úng Chính lại nhìn về phía đáng người của Lý Thiên Lăng đang lục tục rời đi. Hỏi lâu sau thì mới nhắm mắt hướng rừng nối cất bước. Phía bên này không gian có chút yên tĩnh bởi ai cũng đều đang đặt sự chú ý lên nét mặt của Lý Thiên Lăng. Riêng Trần Mạnh Ninh và Trịnh Thiên Ân là bất ngờ hơn cả. Bởi từ khi quen biết Lý Thiên Lăng Đây là lần đầu tiên hai người thiên hắn biểu lộ cảm xúc khẩn trưng như vậy. Chủ nhận, liệu pháp sư kia có phải là bạch liên tỷ không? Tiểu hồ đứng một bên miệng méo máu. Lê Thiền Lăng lạc thần nhìn chăm chăm vào láng phong đỏ thắm, cảm xúc ngộn ngang trăm mối chỉ còn im lặng không đáp. Thật không ngờ lực lượng của âm xào kia lại lớn như vậy. Vừa nãy nếu không cẩn thận bố trí trận pháp, chỉ e là mình không sống được. Mân Mạnh dừng cách La Gia thôn khá xa, người vừa nãy một mình tự kiếm phá tán từ Địa Thần Long giáo quan, đang ngồi tựa lưng vào một thân cây. Chưa mũ rồng vành với lớp vải che chắn đã được tháo xuống, để lộ ra dung nhan tuyệt sắc với nước da trắng ngầm, cùng ngũ quan tinh xảo. đáng tiếc duy nhất có lẽ là vết kéo dài giếng bí mắt phải của nàng. Cánh sen trắng gieo mình trên Phong Vân Sơn cuối cùng cũng xuất hiện. Không sai. Nước tử nó chính là Bạch Liên, con gái của Bạch Vân trưởng môn âm dương môn ngày đó. Sau khi gặp đại nạn không chết nàng mang theo cựu hận hành tàu huyện môn, một năm qua tu vi tăng tiến không ít, oán niệm cũng ngày một sâu, tất cả đều được chút lên đầu của tà vật. Cương vị lẽ đó mà một đại danh của âm dương môn là một lần nữa được lan đi trong giới huyện môn. Có thể nói tâm môn bị diệt, nhưng người của âm dương môn vẫn còn đó. một lòng gìn giữ lại uy danh của kẻ đuổi bắt vong hồn. Nửa tháng trước khi mà đặt chân tới phổ Lạc Phượng, Bạch Liên đã bắt gặp quái sự tại Mã Gia Thôn, trong Kim Tiền Trấn. Có lẽ nếu pháp sư đã diệt nhân thi rồi truyền lại cách thanh trừ, thì khí cho thôn dân, công chính là nàng. Lại nói thời gian trước khi mà đặt chân tới phổ Lạc Phượng, Bạch Liên đã gặp gỡ một tổ chức pháp sư thần bí, Cũng nhờ đó mà nàng biết được không ít sự tình phát sinh tại đây. Chuyện xảy ra đêm nay cũng là tổ chức kia nhờ nàng trợ giúp. đang lúc mà Bạch Linh ngồi khoanh chân đều tức khôi phục, thì từ phía xa có một nhân ảnh đeo mặt nạ bạc. Thần khoác Bạch Y bước tới, cảm nhận được khí tức quen thuộc Bạch Linh biết người tới là ai, cho nên không mở mắt. Kể khổ cho Bạch Linh cô nương rồi. Lặng công tử không cần khách khí, chức trách của âm Dương Môn trước nay luôn là như vậy Lời của Bạch Linh vừa giất thị xung quanh vọng lại tiếng bước chân Từ trong bóng tối có bốn người xuất hiện, tất cả vừa tới gần đã chấp tay nói Bậm công tử quả nhiên bố cục thần long kéo quan Đã bị phá thì lập tức đã tìm ra được đại phong ấn trong núi Đã ức bếp những người kia ra khỏi nơi đó chưa? Đám người vừa tới nghe vậy thì có chút ngẩn ra, nhưng đến khi bắt gặp ánh mắt của Lăng Công Tử kia thì ngầm hiểu, một kẻ liên tiếng đáp, đã xử lý ổn thỏa. Hai chữ ổn thỏa đã khiến cho Lăng Công Tử nọ hài lòng, khẽ gật gù rồi nói, tốt, các người án ngữ xung quanh hộ pháp của Bạch Liên câu nương, ta có việc cần làm. Nói rồi Lăng Công Tử nọ chắp tay bài biệt với lại Bạch Linh kế đó thì rời đi, Sáng ngày hôm sau Thì tại khách điếm nơi mà đám người của Lý Thiên Lăng Đang ta tức xảy ra một sự việc trọng đại quan trường chấn tạo giật kẻ bấy lâu luôn cao cao tại thượng ấy vậy mà lúc này đang khom lưng trước một đám người trẻ tuổi Điều này khiến thực khách trong khách điếm lẫn trong kẻ hiếu kỳ Vậy xem phía bên ngoài không khỏi kinh ngạc Ở đây không có chuyện của các ngươi Mau ra ngoài hết cho ta Võ cường nhìn thấy bách tính Về xem quá đông Thì cũng nhận ra sự ngại ngùng của tào giật Cho nên lớn tiếng đổi khách Từ bên dưới bếp đại quân Thấy đồng tính thì cũng đi lên Đứng lên cạnh của lão hài Nhìn chăm chú về đám người Của Lý Thiên Lăng và Tào giật Thế trong quán đang vắng vẻ Lúc này tào giật mới chấp tay Cùng kính rồi nói Làm phiền khâm sai Cùng các vị sáng sớm ta rất ái nấy Chỉ là người của ta mới trở về báo tin Nói rằng trong núi phát sinh sự tình quỷ quái Đã giết không ít dân phu Cộng với đám bình lính của ta Sự già đinh nghị đã không rõ tùng tích Trước khi mất tích hắn còn nói với ta Nếu muốn bách tính an toàn Thì nhất định phải mời các vị ra tay tương trợ Thành thử ngay khi nhận được tin báo Ta đã lập tức đến đây Đại trần phong thủy vừa bị phá thì trong núi lập tức phát sinh sự tình kỳ quái sao. Tuyệt vận là người nhạy bén vừa nghe tới đây đã hướng Lý Thiên Lăng mà nói. Lý Thiên Lăng nghe vậy thì chừng đến hai mắt trong đầu của hắn lúc này nghĩ tới một chuyện. Có lẽ trần pháp phong thủy có liên quan đến đại trần phong thủy trong núi. Chỉ có như vậy thì khi phong thủy từ điểm bị phá, trong núi mới phát sinh ra vấn đề. Cầm thêm việc đinh nghị đột nhiên mất tích Càng khiến cho Lý Thiên Lăng chắc chắn rằng Đinh nghị kia có lẽ đã cảm nhận được vị trí của phong ấn Và hiện tại hắn đang muốn chờ ra phong ấn thực hiện ý đồ của mình Ngay đến đây thì Lý Thiên Lăng không dám chậm trễ Hắn vội vã kêu gọi những người còn lại cùng nhau tiến vào Hoành Sơn Ngăn không cho phong ấn kia bị phá hoại Đại quân nãy giờ đứng phía xa quan sát Lúc này cũng xoay người rời đi Đỉnh Hoàng Sơn cao vời vời Quanh năm được bao phủ bởi một màu ngắt xanh Của rừng già ấy vậy mà bây giờ đây lại đang xuất hiện Dị tượng vô cùng lạ lẫm Chẳng biết nắc khí từ đâu tụ tập Đã sớm đem chu vi quanh núi che phủ Từ hồ như là muốn đem Hoàng Sơn bao trọn phía trong Ở thông lũng phía trần núi Đinh Nghị đang đứng trước cửa một đồng Xung quanh còn có không ít Những dụng cụ đào bới Nói rõ nơi này chính là mỏ vàng Mà tàu giật đang cho người khai thác Các người dám phá hồng đại ký của ta, vậy thì đừng trách ta đầy độc ác tu tà sao, ta để cho các ngươi xem thứ còn đáng sợ hơn cả tu tà. Ngày hôm qua khi mà từ địa bãi tha ma bể phá, bản thân là hậu nhân của Đinh Gia, Đinh Nghị đất lập tức cảm nhận được sự biến chuyển của khí tức phòng ấn. Ông theo kỳ vọng bấy lâu nung nấu, Đinh Nghị vội tính vào bên trong núi để xem xét. Quả nhiên hắn đã tìm ra nơi phát ra khí tức của phong ấn. Không ngoài dữ liệu của Đinh Nghị, phong ấn đại trận nằm ngay dưới mỏ vàng. đều làm cho hắn văn khoăn chỉ là sự mất tích của tất cả dân phu và binh lính cảnh giữ mỏ vàng. Có điều hiện tại Đinh Nghị không đủ tâm tư để điều tra chuyện đó. Thứ hắn muốn chính là mau chóng phá bỏ phong ấn, tìm kiếm bí tịch và pháp khí trấn gia của Đinh Gia đất thất lạc ngàn năm. Trong miệt mộ, chứng khí cùng thi khí đang không ngừng từ trong hang sâu thoát ra. Đi nghị một thân một mình tiến vào. Bóng dáng của hắn vừa khuất thì phía trên núi mấy người Lý Thiên Lăng cũng đã chạy tới. Vừa nhìn thấy hắc khí vi núi thì tất cả lập tức cảm nhận được uy áp cực lớn. Lý Thiên Lăng nhỏ giọng nói với mọi người. E rằng tới đây sẽ là một hồi chiến đấu cam go, các người chuẩn bị tốt một chút. Cái tên Đinh Nghị kia thực sự muốn phát phong ấn thả ra thi vương sao, con mẹ nó hắn điên rồi. Trần Mạnh Ninh mặt mày câu có thì miệng chủi thề, mục đích ban đầu của hắn vốn là như vậy, chỉ là không biết vì sao bây giờ mới thực hiện mà thôi. Từ khi biết rõ trần tướng của sự việc, Lý Thiên Lăng luôn suy nghĩ về điều này. Đến hiện tại hắn vẫn không hiểu vì sao Đinh Nghị không lập tức phá đi phong thủy thần long kéo quan, để sớm tìm ra vị trí chính xác của phong ấn, mà phải khổ công sắp xếp lâu như vậy. Theo suy đoán của Lý Thiên Lăng thì có hai khả năng, một là định nghị thực sự không biết thế cục phong thủy được bày trí tại Bãi Tha Ma có liên quan tới đại trận phong ấn trong núi, hai là hắn muốn dựa vào tử địa để tu luyện, đợi đến khi đủ cường đại thì mới tiến vào phá đi phong ấn. Suy cho cùng hiện tại nghĩ tới điều này cũng vô dụng, Là bởi hơ khí đậm đặc trước mắt đoạn người lúc này, xem chừng phong ấn kia sớm đã có lũ hồng. Chỉ là có thiết cục thần Long kéo quan chấn giữ. Bằng không thể phong ấn đã sớm vỡ nát. Xem ra nằm sửa vì cao nhân kia sớm đã nhìn ra nơi này tồn tại phong ấn, cho nên cố ý bày ra trần thần Long kéo quan hình thành liên phúc địa. Chỉ không ngờ là trận này lại bị tinh nghị nhìn ra. Rồi đem sửa đổi biến thành nơi cho hắn hấp thủ quỷ hồn tu luyện ngoại đan Để rồi đến khi từ địa bị phá đi Thì mới hình thành cục diễn như hiện tại Chẳng mà gọi lâu đám người của Lý Thiên Lăng Cuối cùng cũng tiến vào trong núi Nơi mà Đinh Nghị đang dựa vào cổ tịch trên tay Tưởng bước tiến vào hang động Chỉ cần hắn tìm tới vách ngăn của kết giới phong ấn rồi mở ra thế ngay lập tức thì vượng nổi danh trong Âu Lăng Đế Quốc ngàn năm trước Hùng huyết thi vương sẽ trần chính xuất thế Các ngươi cuối cùng cũng đã tới Bí tịch âm Dương môn ta muốn Diệt hồn kiếm ta muốn Để quật khởi nhân ta môn Thì thi cốt cổ hung huyết thi vương ta cũng muốn Trên một sờ núi thoai thoải Cách một vị trí của mỏ vàng không xa Thì là ông chính đang đứng trong hắc khí Ánh mắt thoát lên một sự nhăm hiểm Đang nhìn về phía của đám người Lý Thiên Lăng Phía sầu lưng của hắn 4 y đêm qua đang khoanh tay đợi lệnh. Lăng Ông Chính lúc này mới mở miệng phân phó. Đem nhà đầu kia tới nói với ả có tàn đạo muốn phá bỏ phong ấn thả ra tà vật bên trong để ta xem một kẻ chuyển nhân của âm dương sư, một kẻ là hậu nhân trong trường môn đời trước sẽ tương tàn như thế nào. Quả nhiên là Lăng Ông Chính đã biết được mối căm hận của Bạch Liên đối với Lý Thiên Lăng. Có lẽ cũng chính vì điều mà đến hiện tại Hành Mỹ chưa gian tay với nàng, là ngông chính chính là người của âm dương môn tàn sát lẫn nhau, cảm giác đối với hắn có lẽ rất thoải mái. Xin qua tầng hắc vụ phía bên ngoài đám người của Lý Thiên Lăng lẩn theo nơi thoát ra từ chứng khí, bước gần tới mỏ vàng, tại đây đám người chú ý quan sát một hồi, sau khi mới tiến vào bên trong, phía trong mỏ vàng xuất hiện rất nhiều dụng cụ bị ném tứ tán. Có lẽ sự tình quỷ dị phát sinh đã dọa bọn nọ sợ, khiến cho bọn họ chẳng kịp thu dọn mà vội vã rời đi. Đi sâu vào bên trong mỏ vàng càng lúc đoàn người càng nhận ra nơi này có chỗ kỳ quái. Nấy đúng hơn là những vòm mang động rộng rãi trước mặt, căn bản không phải do tay của con người tạo thành. Lý Thiên Lăng sau một hồi quan sát thì mở miệng nói, xem ra đám người kia đất thực sự đào tươi tận hang động ẩn giấu phong ấn kia. Chẳng lẽ phong ấn bị phá Trần Mạnh Ninh lo lắng hỏi Đi thiên lăng lắc đầu đáp Có lẽ là chưa đâu bằng không tạo vật sớm đã ủa vào gây náo loạn một phương tăng lúc mà đám người trò chuyện Thì tiểu hộ ở phía trước Xem xét bóng hô lên Toàn người đưa mắt nhìn về không gian trước mặt Thì nhận ra vòm hoang vốn to lớn lúc này Đã bị chia thành hai lối nhỏ Đường nào mới dẫn tới phong ấn đây Trịnh Thiên Ân nhận ra sự lưỡng lựa của mọi người cho nên nên tiếng hỏi, những người còn lại nhất thời cũng không biết lựa chọn thế nào. Đang lúc mà cả đám đánh đỏ chưa quyết thì từ bên hông của Lý Thiên Lăng vàng lền thanh âm. Đại Pháp Sư chẳng hiểu nguyên cứu vì sao mà từ khi các người bước vào hang động khi thức phía trong U Linh Thạch dường như có biến hóa, biến hóa như thế nào? Lý Thiên Lăng nghi hoặc hỏi, nếu quỷ im lặng một chút rồi đáp, Theo nghiệp di chuyển của người, lúc cuộn cuộn nên là suối đổ về sông, khi lại im ả như là mặt hồ không gió rất khó giải thích. Lý thiên lăng nghe đến đây thì nhú mày suy xét, một lát sau thì mở miệng phân phó. Người ở phía bên trong báo rõ tình huống có khả năng u linh thạch này được đào vàng. Có khả năng u linh thạch này được phu đào vàng tìm thấy ở nơi đây. Nếu là vậy thì rất có thể nó liên quan tới đại trận phong ấn. Nói rồi Lý Thiên Lăng chọn một ngách hang bước vào. Nếu quỷ ở phía trong nhận ra ký thức bắt đầu cuộn lên thì lập tức thông báo. Điều này khiến cho Lý Thiên Lăng có lý do để tin tưởng vào suy đoán vừa nãy của mình. Không còn do dự hắn lập tức dẫn theo đoàn người bước nhanh vào bên trong. Phía bên trong ngách hàng không khí ẩm thấp sặc mùi thanh tưởi. Càng bước vào sâu thì đoàn người càng cảm nhận được sự nguy hiểm rình rập Lý Thiên Lăng trên tay cầm đuốc hướng âm đi đầu. Sát bên cạnh hắn là Tiểu Hồ Hai mắt mở lớn cẩn thận quan sát Bất chợt từ phía sau lưng đoàn người Tây môn Nguyệt Nghi Bất chợt hét lên Kể đó là thanh âm của ấn kết đập mạnh vào vách đá Chuyện gì vậy? Trần Mảnh Ninh có chút căng thẳng lên tiếng hỏi Tây Nguyên Nguyệt Nghi nét mặt có chút sợ hãi lắp ấp Trong vách đá có tạo vật ẩn não các ngươi cẩn thận Nét đoàn nàng đưa bàn tay thoát mềm lên trước mặt đoàn người Chỉ thấy lòng bàn tay của nàng chẳng biết vì sao lưu lại một vết thâm rất lớn. Tuyết Vân vừa nhìn thấy thì liền nhận ra Tây Môn Nguyệt Nghi dính phải yêu độc. Không dám chậm chế nàng vội lấy ra một lọ sứ màu trắng đưa tới, định giúp Tây Nguyên Nguyệt Nghi rắc lên vết thương, khởi đi yêu độc, thì Tây Môn Nguyệt Nghi Tất đưa tay còn lại nhận thấy bình sứ, rồi cúi đầu cảm tạ ra ý không dám phiền đến nàng. Phải chăng ngươi nói đây có Trần Đại Phong Ấn tồn tại sao? Cứ gì bên ngoài lại tồn tại tà vật như vậy? Chẳng lẽ lực lượng của Đại Trần Phong Ấn kia không đủ sức dọa sợ bọn chúng? Trần Mảnh Ninh lo lắng hướng Lý Thiền Lăng rồi hỏi. Lý Thiền Lăng lửa mắt nhìn hắn rồi đáp. Đại Trần Phong Ấn chỉ có ức thức vít tà vật bị vây nhốt phía trong. Hơn nữa trải qua trăm ngàn năm, Trần Đại Trần kia ít nhiều cũng có điểm hư hại. Chứng khí phi trọng hàng là thứ tà vật yêu thích. Việc chứng khí dẫn dụ tà vật tới đây tu luyện là điều bình thường. Các người cẩn thận một chút, đừng tùy tiện xuất thủ tránh cho bị thương. Nói rồi hắn tư mất nhìn về phía của tên môn Nguyệt Nghi đăng nhăn nhó vì độc yêu phát thác. Đến lúc nhận ra nàng không sao thì mới một lần nữa tiến lên. Đứng đi ngày một dài địa thế cũng ngày một ẩm thấp. Nếu cẩn thận lắng nghe còn nhận ra được xung quanh thi... còn nhận ra được xung quanh thi thoảng lại văng lên tiếng nước chảy dốc sách, cứ như gần đây tồn tại một đầm nước vậy. Chẳng lẽ trong này có suối nước chảy qua? chân Mạnh Ninh tiền miệng nói ra, nhưng mà những lời kia của hắn lại khiến Lý Thiên Lăng nghĩ tới một thứ. Cẩn thận suy xét thì điều này rất có khả năng. Suy nghĩ thoáng qua kết bộ của Lý Thiên Lăng ngày một nhanh và điểm hắn hướng tới, chính là nơi đang không ngừng phát ra tiếng nước chảy. Đám người Trần Mạnh Ninh ở phía sau chẳng biết vì sao Lý Thiên Lăng vội vã như vậy Nhưng cũng nhanh chân bước theo Kết quả mấy ngã rẽ Đám người cuối cùng cũng đặt chân Tới một đậm nước phía trong lòng hang động Chỉ có điều màu nước phía trong Lại khiến tất cả phải nhíu mày Ấy sao nước nơi này lại có màu đen như vậy Lại còn hôi tanh khó người nữa Trần Mạnh Ninh có chút thiếu kỳ hỏi Lý Thiên Lăng đưa mắt quan sát Hồi đâu mở miệng đáp Quả nhiên đại trận phong ấn này Cùng trận phong thủy thần long kéo quan có liên quan đến nhau Toàn người nghe đến đây Thì có điểm mở mịt Lý tiền lặng thấy như vậy Thì lên tiếng giải thích Nếu ta đoán không sai Thì đây chính là điểm bắt đầu Của bốn con suối chảy quanh bãi Tha Ma Và thứ trong hồ chẳng phải là nước bình thường Mà chính là thi quỷ Không phải chứ Nước nơi con suối kia ta thấy đầu có đen tuyển như vậy Trần Mạnh Ninh phản bác Lý Trinh Lăng lượm hắn một cái rồi đáp Thi thủy trong này men theo mạch nước Rồi ngấm vào suối thần phía ngoài Người quên những dân phu kia Về sao chúng phải thi độc rồi ư Còn nữa thi thủy này Tuy nhìn qua đen đặc Nhưng phản lẫn vào lượng nước lớn trong suối Cũng chẳng thể giữ nguyên màu sắc Xem ra vì cao nhân thiết lập Bố cục phong thủy thần Long kéo quan Đã nhìn ra nên mới dùng Vượng khí phúc địa ý độ Thanh trừ thi quỷ Lẫn ở trong nước suối Nói đến đây thì Lít Thiên Lăng thở dài, trong đầu thầm cảm khái, nếu không có vị cao nhân kia thì e rằng nơi này sớm đã nổi lên sóng gió. Đừng có nói là ba thôn lân cận mà ngay cả 10 thôn của Kim Tiền Trấn không sớm không còn một mống. Nói như vậy trận pháp phong thủy kia dù khi còn là phúc địa hay là lúc đã bị biến thành tử địa thì phần nào cũng ngăn cản sự dò gì của thi quỷ cùng với chứng khí nơi này. Vậy nên khi phong thủy bị phá, những thứ kia mất đi ức thúc mới bành chứng như vậy. Tuyết vần thông minh vừa nghe thì liền hiểu ra vấn đề, một nơi nói ra suy đoán của mình. Đồng tình với ý của nàng Lý Thiên Lăng khẽ gật đầu rồi lại nói, không sai. Khi còn là phúc địa thì thi thủy lẫn trong nước bị thanh trừ, đến lúc trở thành tử địa thì lại bị liễu mộc quỷ khi hấp thu tu luyện. Vì vậy có thể nói thích cực phong thủy kia chính là thứ mà bảo vệ kim tiền trấn thời gian qua. Hiện tại để ngăn chặn chứng khí cùng thi khí từ phía bên ngoài lan chặn xung quanh, làm hại thôn dân nhất định phải gửi đi thi thủy nơi này. Nhưng mà làm cách nào nhìn qua đậm nước này cũng không nhỏ. Trần Mạnh Đình có chút e ngại, đi thiền lặng liền đáp. Mọi sự là đều có điểm bắt đầu, đầm thi thủy này cũng không phải ngoại lệ. Nói rồi hắn lặng lặng đi quanh đầm. Ánh mắt nhìn chăm chú vào mặt nước, mãi đến khi phát hiện ra một ngợt nước đầy lên ở một góc đầm, thì dừng lại rồi nói, thi thủy từ đây mà ra. Nói rồi Lý Thiên Lăng từ trong hộp gỗ lấy ra một cối trọng to cự nắm tay, có màu trắng đục, cái đó lại thêm bốn nát linh phù ném xuống mặt nước. Chỉ thấy hải tài của Lý Thiên Lăng liên tục đan kết điều động linh phù xoay tròn trên mặt nước. Tự hộ như là muốn đem nước xung quanh đẩy sang hai bên. Quả nhiên chỉ một thoáng trước sau, phía đáy hầm đã lộ ra một khen nứt, đang không ngừng chảy ra tứ chất dịch đen đặc. Lý thiền lặng đã vừa nhìn thì liền biết chỗ đó là thi độc. Không một chút do dự hắn liền đem khối tròn khi thả xuống chỗ gần nước đẩy lên. Chỉ thấy khối tròn vừa án ngữ trên khóe miệng nứt thì bốn lá linh phù cũng đã bị thôi xoay chuyển. Nước xung quanh lập tức trở lại như cũ, đem khối tròn kia cùng khen nứt che đậy. Một lát sau từ dưới đáy đầm xuất hiện một cột nước màu trắng đục đẩy lên. Nước ở trong đầm cũng vì vậy mà xôi linh ồn ngục. Là chuyện gì xảy ra? Trịnh Thiên Ấn nét mặt sợ hãi níu tay Tuyết Vân hỏi gấp. Tuyết Vân nhỏ giọng trấn an nàng. Chỉ là quá trình tiêu diệt thi thủy ở trong nước mà thôi. Vừa nãy khi còn nhìn thấy khối ở trên tay của Lý Thiên Năng, Tiết Vân liền nhận ra đó là Vui Cầu, thế được lúc nặn tự vui sống trộn lẫn với một số pháp dược có tính triệt tiêu, thì khí cộng với thi thủy. Biết hắn dẫn Vui Cầu kia ở điểm bất nguồn của đầm nước là để lọc sạch thi thủy từ đó chảy ra, trong lòng của nàng không khỏi trầm khen lý thiên năng ứng phó nhanh nhạy. Quả nhiên chẳng mất quá nhiều thời gian, nước trong đầm dần chuyển sang trong vắt như thường. cốt đều thư ẩn dấu bên trong lại khiến cho đám người không khỏi kinh hãi. T từ trong là nước trong vắt có công ít thì cốt nằm ng ngang. nhìn qua màu sắc thì cốt cũng đổ biết, những kẻ này chỉ mới chết cách đây không lâu. Những thi cốt này từ đâu mà ra. Trần Mánnh Ninh hốt hoảng hôn lên, cây đó nhảy lùi ra khỏi mép đẩm, Tâ muộn nguyệt Nghi biểu tình cũng căng thẳng, không tự chủ được mà rút ra trường kiếm thủ thế, Cứ như nàng sợ rằng những thi cút kia sẽ từ dưới nước bỏ lên vậy Xem ra là những dân phu đào vàng kia Chẳng biết vì sao họ lại lạc bước đến đây Lý Thiền lặng quan sát một hồi rồi mở miệng nói Chỉ là lời của hắn vừa dứt thì mặt nước vốn trong vắt lại bỗng nhiên sinh biến hóa Lần này thứ trẻ lớp quảng đậm không phải là màu đen Mà lại là màu đỏ như máu Đám người nhìn đến ngây ngốc mà chẳng hiểu nguyên cứu vì sao Duy chỉ có Lý Thiên Lăng là toàn thân phát lạnh, đồng tố của hắc bạch ngô công trong thân thể hắn, dường như cảm ứng được điều gì, không ngừng cuộn lên. Chẳng lẽ nơi này tồn tại một trong tam độc? Lý Thiên Lăng trong lòng cả kinh vội đưa mắt quan sát. Chỉ thấy màu nước ngày một đỏ đậm, phía bên dưới còn không ngừng hình thành những xoáy nước, kinh như cơ một thứ gì đó đang di chuyển rất nhanh. Nhận ra sự tình nguy hiểm đối gần, Lý Thiên Lăng lớn tiếng cảnh báo mọi người cẩn thận, kỳ đó vội vàng lấy xuống rôi ra, đang quấn quanh, mắt nhìn chầm chầm xuống mặt đầm. Một tiếng chấn động vang lên, mặt nước gần sóng bỗng chốc bị thứ gì đó phá vỡ, khiến cho nước đỏ bắn giật tùng tué. Đám người vì đất chuẩn bị trước cho nên may mắn thánh khỏi, cho đến khi nhìn lại thì nhận ra kẻ phá nước lao lên là một quái vật, toàn thân đỏ như là máu. Trên thần có bộ đuôi càng to lớn, đằng không ngừng ngứng lên trên không trung cấp loạn Quái vật này nhìn qua có chút dị biệt, đầu to mắt lớn, trên thân nổi đầy gai nhọn chi chít. Nếu không phải là cái đuôi cong cong và đôi chân càng kia, thì căn bản chẳng ai nhìn ra nó là thứ gì. Con mẹ nó cái thứ này giống cái gì vậy? Trần Mảnh Ninh nem nép nhìn phía sau lưng của tuy môn Nguyệt Nghi nhỏ giọng lắp bắp. Tiên môn Nguyệt Nghi lúc này cũng căng thẳng Nhưng so với cái tin mập mạp phía sau Thì vẫn còn tốt hơn một chút Khi hít một hơi thật sâu Lại nhìn vào viết đen trên bàn tay Đang từ từ biến mất của mình khỏi lâu sau mới nói ra Ba chữ hạt tử huyết Ba chữ hạt tử huyết kia Từ miệng của tiên môn Nguyệt Nghi thoát ra Những người có mặt đều không khỏi cả kinh Dù là chính thiên ân Một kẻ không lăn đồn trong nguyện môn Công đã từng nghe nói đến cái tên này. Không sai hạ tử hít kia cùng với cổ xà và ngóc bạch ngô công chính là tam độc trong truyền thuyết. Thật không ngờ ở nơi đây lại gặp được nó. Lý Thiên Lăng sau khi nhận ra quái vật trước mặt thì Đích Thị là thư sĩ thì hít một hơi thật sâu. Khóe miệng là một nụ cười hiếm hoi. Bởi lẽ trong bí tịch của âm dương môn có ghi tam độc tuy là kịch độc nhưng cũng có chỗ vi diệu riêng. Nghe nói giữa tam độc có mối liên kết rất chặt chẽ một khi ba loại độc tố này hợp phần làm một sẽ giúp kẻ chúng độc chẳng những không chết mà thân thể trở nên bácch độc bất xâm kinh khủng hơn chính là thất thảy tạp ký mà thân thể hấp thụ hàng ngày đều bị tam độc luyện hóa chuyển thành lực lượng có lợi cho tu luyện nơi trắng ra kẻ chúng phải tam độc sở hữu một loại tu luyện độc nhất vô nhị ăn tu luyện tiến ngủ cũng vẫn có thể chậm rãi tu luyện Tuy là như vậy nhưng mà độc dược của tam độc không phải là trò đùa, hơn nữa cơ duyên bắt gặp vô cùng khó, Đừng có nói là nắm bắt được tam độc trong tay, mà ngay cả tìm thấy trong tam độc cũng là một việc vô cùng khó. Nhưng điều trên chính là lý do cho biểu tình của Lý Thiên Lăng, hắn đương biết bí mật kia, lại thêm trong hắc ám sầm lẫm vô tình thu được độc tố của hắc bạch ngu công, cho nên bấy lâu nay luôn hy vọng tìm kiếm hai thức còn lại thật không ngờ ngày hôm nay lại có cư duyên tìm thấy hạt tử huyết tự hỏi hắn làm sao mà không vui cho được trong lúc đám người của Lý Thiên Lăng đang phải đối đầu với hạt tử huyết ở ngách hăng bên này thì phía ngách hăng còn lại Đinh Nghị cũng đang dần tiến tới nơi sâu nhất của hăng động điểm mở ra thi huyệt nghìn năm những thì cốt này có lẽ là của tiền nhân Đinh Gia Ta xem trường bọn họ cũng về phong ấn kia tìm tới Chỉ là không biết vì sao lại chết ở nơi này. Đứng trước mấy bộ ngài cốt đen kịt đang dần mục nát, đinh nghị cạnh dũng mày rồi nói, suốt một đoạn đường đinh nghị căn bản không bắt gặp một tà vật nào, chứ đừng nói là tà vật đợi hại. Về nên sự tồn tại của thi cốt ở chỗ này khiến nắn không khỏi khó hiểu. Hơn nữa nhìn qua màu sắc của thi cốt đen kịt, cũng đất đủ biết những người này trước khi chết đã phải trúng một kịch độc. Điều này cũng làm cho Đinh Nghị nâng cao cảnh giác Rồi cho con là địa đồ trong tay cũng không dám bức loạn Tiếng đá rơi rất vang lên trong một ngách hang bên cạnh Làm cho Đinh Nghị giật mình Ngọn đuốc hướng âm trên tay bất chợt tay động Ánh lửa màu xanh bồng lên mạnh mẽ Đủ để cho Đinh Nghị đoán ra có tạo vật đang đến gần Khốn kiếp chỉ còn một đoạn là tiến qua được chỗ này Đinh Nghị nghiến răng trời thề cái đó không màng tới kẻ Kế đó không màng kẻ tới là gì, vội vã thi triển thân pháp ý đồ chạy trốn. Nào ngờ còn chưa tiến lại được bao xa, thì từ phía sau lưng vang lên tiếng phỉ phỉ. Tiếp đó là tiếng một thứ gì đó xé gió lao tới. Theo bản năng định nghĩa nghiêng người tránh né, ngay thời khắc ấy một thân thể to dài vụt qua đâm mạnh vào vách đá, gây ra những tiếng chấn động kịch liệt. Đinh nghị toàn thân Pháp Dôn khi nhận ra thứ vừa tấn công mình là một thân đại xà màu đỏ như máu. Trên đầu còn xuất hiện một cái sừng nhô cao, nhìn qua tà ác vô cùng. Xà yếu. Đinh nghị âm thầm suy đoán nhưng rất nhanh lại phủ nhận. Khẩm đúng, nếu là xà yêu thì tại sao trên thân lại quẩn quanh âm khí nồng đậm như vậy? Nhìn qua màu sắc cung hình dáng thì chẳng lẽ... Nhưng ý tới điều gì mà toàn thân của đinh nghị Pháp Dôn... Trong đầu hiện lên hai chữ cổ xả, cả đứng đầu trong tâm độc và cũng là thứ tà vật vốn thuộc về âm giới, rất ít khi bắt gặp tại Âu Lan dị giới này. Làm sao mà nơi này lại tồn tại tà vật của âm giới chứ? Đinh nghĩ như là không dám tin vào những gì đang thấy. Mặc dù tu vi của hắn cũng đã đạt tới thượng sư trung cấp, lại tà tu dung dưỡng ngoại đan, nếu để so thì thực lực bộc phá cũng ngang ngỡ một thượng sư đỉnh cấp. Chỉ có điều chút tu vi đó cổ ngắn ở trước mặt một cố xà cấp bậc ưu tiên thì thực chẳng đáng nhắc tới. Đừng nói là hắn ngay cả một tôn sư đỉnh phong đối đầu với cổ xà cũng không dễ chiếm lợi thế. Cũng may mà trong tay đinh nghị lúc này chính là địa đồ lối vào đại trận phong ấn. Đánh không lại thì có thể chạy. Vậy nên sau thời khắc người ngốc khi mà nhận ra kẻ tới là cổ xà đinh nghị người lập tức lấy lại tinh thần Dựa theo những ngách hàng chẳng chịt xung quanh Không ngừng ra sức đào tàu Trở lại với tình huống Bên phía ngách hàng mà đám người Lý Thiên Lăng đang án ngữ Sau khi nhìn thấy hạt tử huyết Thì mười phần hung hãn Lại thấy biểu tình có chút không đúng Của Lý Thiên Lăng Chẳng mạnh ninh liền thâu có nhắc nhở Người còn đứng đó cười được sao Mau rời khỏi đây thôi Lý Thiên Lăng làm như không nghe thấy Những lời kia Ánh mắt vẫn quá chặt trên thân thể gớm ghiếc của hạt tử nhân đang từ từ bỏ qua phía này. Muốn đánh sao? Tuyệt vận tiến tới bên cạnh Lý Thiên Lăng liễu mày câu lại nhỏ giọng nói. Lý Thiên Lăng liếc người nhìn nàng rồi nhàn nhạt, nhạt hỏi Người sợ sao? Đừng có đùa tuy cộng xếp trong tam độc nhưng mà tu vi của ba quái vật này không giống nhau. Hác bạch ngô công tu vi chẳng đáng nhất. Cộng lắm chỉ ngang với một pháp sư cấp bậc đại sư Nhưng mà hạt tử huyết này thì khác, để đối phó nó một kẻ mới phá cảnh tôn sư sợ rằng chật vật cũng khó lòng đắc thủ. Các bà của ta hiện tại tuy là đỉnh phong của thượng sư, người nói xem có nền sợ hay cấm Gây gớm như vậy sao? Để so ra thì xem chừng năm ngạ quỷ đỉnh phong cũng khó lòng địch được nó. Lý Thiên Lăng có chút giật mình trích tu vi của hạt tử huyết chỉ là ý định chém giết nó vẫn không buông bỏ. Thuyết Vân thì hắn công biết thì nói thêm, ngạ quỷ định phong tự luyện danh nhục thân thì có hai con để đối phó với hạt tử nhân, còn đối với những ngạ quỷ được pháp sư tà tu dung dưỡng nhục thân thì nằm còn cũng không phải là đối thủ. Thuyết Vân biết Lý Thiên Lăng đang đem nằm con ngạ quỷ trong trần ngũ mộc quỷ ở trình phố ra so sánh với hạt tử huyết, cho nên những lời sau cùng của nàng cố ý nhấn mạnh. Lý Thiên Lăng đương nhiên hiểu ý tứ bên trong cho nên nhẹ gật đầu không đáp. Sự nghiêm túc cũng ánh lên nơi đáy mắt của hắn. Xem ra cầm đánh không được. Nếu hạt tử huyết đã án ngữ nơi này, thì chính phần là phong ấn kia ở phía trong ngách hàng này. Nếu là vậy thì cẩn thận một chút. Tuyết Vân nhẹ gật đầu rồi thật tâm dặn dò. Lý Thiên Lăng nhận ra ý tứ của nàng thì âm thầm cười khổ. Hy vọng lưu nhân này thực sự xem mình là trẻ nít. Cần đường bảo bọc hay sao? Thế là vậy nhưng Lý Thiên Lăng không tuyển nói ra. Dù sao người ta có ý tốt mình cũng không tuyển từ chối. Đang lúc mà hai người Lý Tiên Lăng bản tính thì từ phía sau vòng lại tiếng bước chân. Xoay đầu nhìn lại thì nhận ra ba người Trần Mạnh Ninh, Tây Môn Nguyệt Nghi, gồng Trịnh Thiên ân đang gión, gồng Trình Thiên Lân đang gión rén tiến lại gần. Nhìn sắc mặt căng thẳng của cả ba, Lý Thiên Lăng biết bọn họ có chút sợ hãi. Chỉ là nhìn thấy mình cùng với lại tuyết nghi không quên rút lui, cho nên là cắn răng trở chiến mà thôi. Các người lui lại đi, đạo của hạt tựa nhân rất lợi hại, bị dính phải thì thần tin cũng khó cứu. Chỉ có hai người các ngươi làm sao đổ sức chứ. Tê môn Nguyệt nghi lo lắng nói, đồng lúc này tiểu hộ sau một thoáng bám trên vách đá quan sát cũng nhảy xuống miệng bu bu. Ai nói là chỉ hai người bọn họ đừng quên tính cả ta vào chứ. Tây môn Nguyệt Nghi sớm đã nhìn ra chân thân, cộng với thực lực của tiểu hộ cho nên nắc đầu nói. Người cộng lắm chỉ là một yêu linh, tuy so về cấp bậc thì không khắc hạt tử huyết kia, thế nhưng mà khoảng cách từ hạ phong đến đỉnh phong không khề nhỏ. Như vậy thì đã sao, kể cả là từ chiến thì ta cũng một mực sống vài cộng chủ nhân, trước đây như vậy sau này cũng như vậy. Lời nói công ánh mắt lập lòe kiên định của tiểu hộ khiến cho Tuyết Vân đã bột bên không khỏi tán thưởng. Nàng nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt Lý Thiên Lang tại hắc ám xâm lâm, nhớ lại tới nơi đó chính là cấm địa của huyền môn. Tất hề đệ tử ngu phái khi không có trưởng bối dẫn dắt, cũng không dám tiến vào. ấy vậy mà Lý Thiên Lang lại có thể ngang dọc phía trong. Để sinh tồn nơi đó ắt hẳn, hắn cùng với con khỉ nhỏ này đã phải kiên cường trải qua hung hiểm vô số. Điều này chính nàng đến nghĩ cũng không dám nghĩ, chứ đừng nói là có thể thực hiện. Đánh đại đi, có chết thì cũng chết. Người nghị cổ nương đứng phía sau ta đi. Trần Mánh Ninh về những lời kia của tiểu hồ làm cho động tâm. Nét đoàn thì liền hùng hồ bước lên phía bên trước tây môn Nguyệt Nghi. Tranh thổ thể hiện một chút, chỉ là sự oi về kia chưa kéo dài bao lâu thì vội vàng bay biến. Là bởi lẽ phía bên kia hạt tử huyết đã tiến hành công kích. Thề miệng của nó thì một màu dịch thể màu vàng bắn thành một tia nhắm chỗ của đám người mà lao tới. Cứ may mà ngay từ đầu Lý Thiên Lăng vẫn luôn đặt sự chú ý lên hạt tử huyết cho nên kịp thời nhắc nhở những người còn lại. Kế đó thì nhảy đồi về thành công tránh né. Nếu muốn đánh được thì cứ cẩn thận một chút ở phía sau yểm Mộ cho chúng ta là được rồi. Lý Thiên Lăng ném lại một câu phân phó, kể đó thì vung kiếm lên, ném ra linh phổ ý đồ ngăn cản hạt tử huyết. Phía bên kia thì Thuyết Vân sau khi thấy Lý Thiên Lăng tiến lên thì cũng màu chóng tiến hành đuổi theo. Tờ bên trên tay của nàng chẳng biết từ bao giờ đã nắm chắc một cái quạt. Cái quạt nan được làm bằng ngọc, liên kết ở giữa là những sợi kim tuyến đàn kết rất là tinh xảo. Nếu nhìn kỹ thì có thể nhận ra bốn chữ Ngọc Viễn Vu ẩn. Ngọc Viễn kia chính là một trong hai pháp khí trấn môn cổ Vu Nhược phái. Tiết Vân đệ tử chuyển môn của môn phái cho nên tự nhiên được Vu ỷ Nhược yêu mến giao cho pháp khí bạch quang này ở bên mình. Tể môn pháp khí còn lại hiện tại đang nằm trong tay của đứa con trai Vu ỷ Nhược, kẻ có tên trong ngũ đại thiên kiêu trên thiên bảng. mấy lâu nay vẫn còn ẩn thân tu luyện trong giới cấm thiên môn. Theo thiết tấu chiến đấu của Lý Thiên Lăng, thì thuyết phân và từ hạt huyết trong hang động nhất thời vang lên, những tiếng chấn động đầy kịch liệt. Đám người của Trần Mảnh Ninh tu vi yếu kém cho nên vẫn dù đáng xung quanh chứ không dám trực diện đón đánh. Cả đám chỉ chờ thời cơ, nhận thấy hạt tử huyết sư hờ lập tức ra tay rồi lui về. Tùy sát thường cầm kích không cao, nhưng mà ít nhất cũng khiến cho hạt tử huyết phải phân thần chú ý. Cái như vậy không phải là cách hay, ta có định chủ nó các người màu chóng cầm kích nó đi. số một hồi tiến lôi nhưng mà không thể làm gì được hạt tử huyết, thì tuyết vần tung người nhảy lùi về phía sau mà hô lớn. Đám người của Trần Mạnh Ninh hiểu ra ý của nàng, cho nên đồng loạt liền thối lui. Lý Thiên Lang cũng mượn nhờ dư chấn va tràm của diệt hồn kiếm và đôi càng to lớn của hạt tử nhân này nhảy lùi về đằng sau. Che thiên, phủ địa, thông linh phiến nhất định tả tinh nghị định yêu cấp tốc thi hành. Thế khác Lý Thiên Lang rút ra khỏi chiến đấu cùng hạt tử huyết thì trong hang động vang lên những tiếng chú ngữ. Kể đó thì từ trên không trung xuất hiện hương ảnh của Ngọc Phiến to lớn. Lý Thiên Lang đưa mắt nhìn lên thì nhận thấy hai tay của Tuyết Vân đang nắm chặt Ngọc Phiến phu ẩn không ngừng thi pháp. Đến khi nhận ra ánh mắt của nàng liếc nhìn về phía cổ mình thì hiểu ra ý tứ. Hắn vội vã kêu gọi tiểu hồ trở lại bên mình ý đồ bài cũ lặp lại như là ngày còn đã trong hắc ám sâm lâm. Chỉ có điều một người một khỉ còn chưa kịp thành động thì phía bên kia vang lên một tiếng chấn động khiến cho đất đá trong hang dung lắc kịch liệt. Chỉ không trông hư ảnh của Ngọc Phiến bị gai nhọn ở đuôi hạt từ huyết xuyên thấu. Tiếng ngọng vỡ đá tàn vừa rồi chính là từ đây mà ra. Theo tiếng vỡ nát của hư ảnh Ngọc Phiến văng lên, một cố linh lực phản trấn cường đại lan tỏa. Đám người của Trần Mạnh Ninh đứng ở phía xa còn bị sâu ngã rúi rủi. Thuyết Vân là người thi pháp cho nên đương nhiên phản vệ đến thân thể của nàng cấp nhiều lần. Chỉ thấy thân thể nhỏ nhắn của nàng bị lực lượng kiên hất văng, Nhìn thấy phía sau lưng của mình là một vách đá thù cứng, nội tâm Tuyết Vân dấy lên một tia tuyệt vọng. Đoán định bản thân nhận một kích này, không chết cũng trọng thương. Nào ngờ ngay thời khắc Tuyết Vân sắp va đậm vào vách đá, thì vòng eo thon của nàng đã cảm nhận được một cánh tay rắn chắc, xiết chặt lại. Tiến khi định thần nhìn lại thì mới hay, thưa mình đụng chúng không phải là vách đá mà lại là thân thể cứng nhắc của Lý Thiên Lăng. Hắn bây giờ đây thì mày dầm đánh híu chặt Máu từ khuếp miệng cũng diễn ra một dầm Người, người không sao chứ Sau khi đường Lý Thiên Lăng buông lầm Tuyết Vân liền xoay người lo lắng hỏi ngàn Lý Thiên Lăng chỉ lắc đầu tỏ ý là không sao Cái đó liền đưa tay lau đi máu tươi ở bên mép Ánh mắt vẫn còn khóa chặt trên thân thể đầy đất đá và yêu huyết của hạt tử huyết Hàn tử huyết này quả nhiên là cường đại Ta căn bản không phải là đối thủ của nó Tuyệt vận dù không đành lòng Nhưng mà vẫn phải chấp nhận một sự thật Một kích định chủ vừa nãy của nàng là toàn lực ấy vậy mà hàn tử huyết kia Cũng chẳng thể ngạng kháng phát nát phong ấn Của Ngọc Phiến Vũ Ẩnh Cho dù là bản thân có thù thương Nhưng mà không thể không nói chuyện thuyết kia không sai Thậm chí là thực lực của hàn tử huyết Còn cường đại hơn nhiều Nghỉ ngơi một chút đi. Lý Thiên Lăng nhỏ giọng nói với Tuyết Vân, cái đó thì từng bước tiến lên đứng chắn trước người của nàng. Bất trợn từ trong ngách thang thổi tới một cơn gió lạnh, y phục trên người của Lý Thiên Lăng đón gió bay lên phần phật. Không cảnh này thực sự khiến cho người nhìn thấy phải ngây ngẩn. Tất nhiên, Tuyết Vân cũng không hoài lệ. Trong lòng của nàng lúc này dấy lên một cảm xúc, kẻ trước mặt này thực sự muốn lấy nhục thân máu thịt che chở cho mình sao đừng ngang kháng lực lượng của hạt tử huyết rất khủng bố tuyệt vận ôm ngực nhỏ giọng nhắc nhở trước mắt của nàng thì Lý Thiên Lăng nhẹ nhàng gật đầu bởi hắn vốn dĩ cũng đã nhìn ra để đối mặt với lẻ hạt tử huyết trước mặt thì tuyệt đối không được dùng sức cậy mạnh sau khi dùng đuôi phá nát hư ảnh của Ngọc Phiến Hạ tử huyết cũng chịu dư chấn nặng nề, trên thân thể có không ít đá tảng lưu lại. Thầy khác này nhìn thấy Lý Tiên Lăng đang từng bước tiến qua, nó dùng sức dùng lắp thân thể, đem những cối đá kia hất xuống. Đôi càng to lớn cấp mạnh trong không trung như là muốn thể uy. Người dù mạnh cũng chỉ là một con xuất sinh mà thôi. Lý Thiên Lăng liền nhỏ giọng nói, cái đó thì liền lắt người tiến lên. Lần này thay vì trực tiếp đối kháng với hạt tử huyết, Lý Thiên Lăng liên tục thi triển phong vân bộ pháp để tránh né cầm kích, ánh mắt lạnh như băng chăm chú quan sát đối thủ. Tuyết vận đọc bên này đều tức chỉ thương nhưng ánh mắt vẫn dõi theo nhất cử nhất động của Lý Thiên Lăng. Nhìn thấy thần pháp của hắn nhanh nghẹn thẩm điện, liên tục tránh né thành công, sức quanh tạc của đôi càng lớn thì không khỏi kinh ngạc. Trong lòng của nàng lúc này thực sự giấy lên hoài nghi, thực lực chân chính của chuyển nhân âm dương môn trước mắt. Con mẹ nó huynh đệ ta tới giúp ngươi. Trần Mảnh Ninh vốn bị khí thế hùng hãn của hạt tử huyết dọa sợ. Nhưng đến hiện tại khi mà nhìn thấy Lý Thiên Lăng liều chết bên kia, thì nội tâm cũng giấy lên chín ý. Lời vừa dứt đã màu trống vắt theo thiết trưởng lao lên, thiểu hộ ở bên cạnh cũng hết lớn bám sắt phía sau. Trịnh Điều Thư cô ở lại chăm sóc Thuyết Vân, xung quanh đây có rất nhiều hạt tử. Vừa nãy thức ở trong vách đá tấn công ta là một trong số chúng. Tề mồn Nguyệt Nghi hướng Trịnh Thiên Đân nói, cái đó cũng rút kiếm tiến lên. Hiện tại cả đám xem như là cùng tiếng cùng lui. Nếu đám người của Lý Thiên Lăng thất thủ thì chỉ e nàng cũng không thể an toàn rời khỏi nơi này. Tiếng thiết trường phát đậm lên lớp vầy khô cứng của hạt tử huyết vang lên. Sau khi đắc thủ Trần Mạnh Ninh nhất mặt hướt nở định nhảy đuôi ra sau, chờ đợi cơ hội công kích thì bất chợt sau đầu cảm nhận được nguy cơ. Chưa kịp để cho hắn có thời gian chú ý thì một khúc đuôi to lớn mang theo mũi nhọn chết người của hạt tử huyết đắt đậm tới. Mặt thấy không còn kịp để tránh né, Trần Mạnh Ninh vung thiết trường đón đỡ. À một tiếng thân thể ụt ịch phải đến trăm cân của Trần Mạnh Ninh trực tiếp bị hất văng vào vách đá. Miệng phun ra một ngụm máu lớn. Cây đuổi chứa đầy kịch độc của hạt tử huyết không dừng lại ở đó. ngay khi đánh bay Trần Mạnh Ninh lại tiếp tục hướng hắn đầm tới. Công may lại trong thời khắc không hiểm tim môn nguyệt nghi đất kịp thời lao tới. Môi kiếm sáng loãng trên tay của nàng vừa vặn đâm trúng vào gai độc trên chuôi của hạt tử huyết. khiến cho gai đồng kia lệch khỏi quỹ đảo cắm sâu vào vết đá. Chỉ cách cổ của Trần Mạnh Ninh một đốt tay. Phổ máu con Linh tổ sư thiên bồng quán anh Minh phụ trợ, còn con mẹ nó. Trần Mạnh Ninh một miệng lắp áp nói năng lộn xồn, Thế hắn vẫn còn ngồi ngay người ra đó lại nhảy. Tìm một Nguyệt Nghị cả giận quát, cái đó đưa tay kéo mạnh mới khiến cho Trần Mạnh Ninh năn đồn khỏi tấm tấn công của gai nhọn. Trên địa quy nguyên càng khôn loạn, diệt hồn xuất kích triệu thần minh cấp tốc thi lệnh phá. Đằng lúc mà hạt tử huyết phần tầm đối phó với hai người Trần Mạnh Ninh, thì từ phía bên này, Lý Thiên Lăng không nhảy linh cao, sẽ hồn kiếm trong tay lẫm lẫm bổ xuống một kiếm. Quang mang kiếm mạnh bạch sắc ập xuống, thế như núi đổ khiến cho đôi càng to lớn của hạt tử huyết đang đón đỡ, không phải run lên bẩn bật. Để lộ ra ngay con mắt to lớn xuất hiện một tiêu hoảng loạn Âm dương nghịch chuyển thái cực xoay vòng Thiên khóc địa dung quỷ thần kính sợ Phong hỏa lôi diệt hồn tam thức Nhất kiếm hoành không không yêu tả Bà tiếng chấn động kịch liệt vang lên Thân thể của hạt tử huyết một lần nữa dung lắc rức dội Bởi diệt hồn tam thức của âm dương môn Toàn thân nó loàng tràng như là muốn ngã xuống Chỉ là lớp vỏ bọc trên thân thể hạt tử huyết như là giáp sắt mặc dù kiếm Quang hung mãnh va chạm nhưng rốt cuộc vẫn không hề sức mẻ tiểu hố Lý Thiền lăng dường nhất đã đoán trước được định Lê Thiên Lăng dường như đã đoán trước được tình huống phía sau trở nên không đợi cho hạt tử huyết khôi phục ngay sau khi tiếp đất Lý Thiên lăng lập tức liến tiếng gọi tiểu hồi trở về bên cạnh mình cây đó một người một kỳ trải qua phải tiến lên Sử dụng thân pháp nhanh nhẹn di chuyển qua lại Xung quanh thân thể hạt tử huyết Chỉ thấy trong tháng trước Hồng tuyến trong đấu mực bị kéo căng Xuyên quả kim tiền trên tay cả hai Lên lòi qua các khen hở trên lớp vỏ thu dày Tạo thành một pháp kết khổng lồ Chói chặt hạt tử huyết ở giữa Đây là cách chiến đấu của ngắn sao Trước tiên là tìm ra điểm yếu của đối thủ Sau đó thì liền mạch xuất kích Đáng sợ thực sự đáng sợ Cách đó không xa tuyết vân hay mất chừng lớn âm thanh cảm thán. Vừa nãy nàng đã quan sát hết mọi thứ, cách mà Lý Thiên Lăng sắp xếp trong chiến đấu như là một sự đả kích lên quan điểm đem thực lực quyết định tất cả. Thế quan điểm chiến đấu không chỉ của nàng mà cả một đại đa số nhân sĩ huyền môn thời điểm hiện tại. Người này đã thực sự không tầm thường như là vẻ bề ngoài của hắn. Trong chiến đấu kịch liệt mà vẫn có thể bình tĩnh suy nghĩ. Hắn cơ hồ không để cho đối thủ Có một thời gian phản ứng Mỗi một chiêu một thức đều liền mạch dứt khoát Đừng nói là tạo vật trí tuệ thấp như là hạt tử nhân Mà sợ rằng ngay cả Pháp sư nhân loại thông minh Cũng nhất thời không thể nhìn ra Đầu mới là sát chiều trong số Thuật pháp hắn thi triển Tuyết vận hít một hơi thật sâu Đến hiện tại nàng đang hiểu Vì sao lý tiên năng Là có thể tồn tại trong hắc ám sâm lâm kia Nhớ lại vừa nãy trước khi chiến đấu mình còn tỏ ý sẽ bảo hộ Lý Thiên Lăng Nàng không khỏi lắc đầu thầm nghĩ Hắn căn bản là đâu cần mình bảo hộ Là mình tự tin thái quá với thực lực của bản thân mà thôi ngay lúc tuyết vần còn đang ngây ngốc nhìn theo bóng dáng của Lý Thiên đăng Thì phía bên kia hồng tuyến xuyên kìm tiền đã bắt đầu sinh ra biến hóa Theo từng tiếng chú niệm của hắn Cả lúc này thì cái đuôi lớn của hạt tử huyết cũng vung loạn, gai nhọn chứa kịch động nên tiếp đâm chọc tứ phí. Kim tiền quán thâu chi hầm dẫn lối, hỏa linh pháp kết, trấn phách thiêu căn khởi. Thành ngầm của Lý Thiên Lăng chậm bổng trong hang động. Tiếp theo đó là tiếng chú niệm, một vòng hỏa diễm từ hỏa linh pháp kết, bỏng lên rồi nương theo hầm tuyến công ngừng nan nhanh. Tại các ránh sâu trên vỏ cứng của hạt tử huyết, Tiếng thét thống thiết phát ra từ miệng như nhấp dịch nhảy của hạt tử huyết. Toàn thân của nó bị hòa diếm lên lõi xâm lấn, tạo ra những tiếng xì xào cùng mùi khét lệt. Phía cách đó không xa, Trần Mạnh Ninh nhìn thấy một màn này thì không khỏi hưng phấn. Đau đớn thể sắc dường như là tiêu thất luôn miệng hòa nghét. Hay lắm huynh đệ ta có rượu ở đây, nướng nó là mồi nhắm. Tề mồn Nguyệt Nghị ở một bên chăm chú quan sát, Mãi liễu nhíu chặt như đang suy tư điều gì? nên này không chỉ có một mình hạt tử huyết, ý cô nương là sao? Trần Mảnh Ninh đang cười tre tét nghe tới những lời kia thì ngưng lại thắc mắc hỏi. Tên môn Nguyệt Nghi không đáp, ánh mắt vẫn còn đam đam nhìn vào điểm tối tận sâu trong ngách hang. Lý Thiên Lăng cùng với Thuyết Vân cúc như vậy, cứ như là bọn họ đang cảm nhận được có gì đó không đúng. Sao vậy? Trần Mạnh Ninh sắp bị sự tò mò làm cho phát điên. Chỉ là lời của hắn vừa dứt thì từ tận sâu trong ngách hang bỗng nhiên chuyển tới một trận rung chuyển. Hạ tử huyết vốn đang lăn lộn thống khổ cũng bị chấn động khi dọa sợ. Mạng cho hòa diễm trên thân bùng cháy ngột ngột. Nó vẫn gắn gượng đứng đên nhắm cử hang phía ngoài lao đi. Cẩn thận! khi thiên năng mất nhìn thấy hạt tử huyết lao về phía hai người Trần Mạnh Ninh cùng Tây Môn Nguyệt Nhi thì cả kinh hô liên Khi đó thì dùng tốc độ nhanh nhất nhào tới chân đàm thẳng bụng của Trần Mạnh Ninh Hét vàng hắn sang một bên Thuần đà vung tay ôm lấy Tây Môn Nguyệt Nghi Kéo nàng cùng ngã xuống Và vặn giúp cả hai tránh khỏi Cúc vai chạm cùng hạt tử huyết Màu rời khỏi nơi này Ngay khi đứng lên Lý Thiền Lăng đã đưa mắt nhìn Tây Môn Nguyệt Nghi một chút Rồi lớn tiếng kêu gọi Tuyết Vân ở bên phía trong Cũng không ngừng thổ nạp chỉ thương Sức mạnh biến đổi cực kỳ lầm bẩm trong miệng Âm khí thuần khít cường đại Chẳng lẽ là tạo vật tới từ âm giới hay sao Chính phần là như vậy Lực lượng kia chúng ta không cản được Lý Thiên Lăng lại lên tiếng thúc giục một lần nữa Trần Mảnh Ninh hướng mắt về phía của hướng hạ tử huyết Vừa chạy trốn có chút tiếc nuối Hạ tử huyết kia thì tính sau đây Lý Thiên Lăng lắc đầu mà đáp Thể nội bị hỏa linh pháp kết thiêu đốt không sống được Trước rời khỏi đây sau đó lại tính Nhưng mà nhiều ngất hăng như vậy chúng ta biết chạy lối nào Cảm nhận được âm khí thuần khiết cụm dư chấn rung lắc của hang động ngày càng bột gần Tìm ồn Nguyệt Nghi lo lắng hỏi Lý Thiên Lăng đang định mở miệng đáp thì bất chợt u linh thạch đeo ở trên hông Lại phát sinh dập biến hóa Từ phía trong vang lên thanh âm của nữ quỷ Trách về bên trái Lý Thiên Lăng ngay như vậy từ vội đưa mắt nhìn quả nhiên phía bên trái tồn tại một ngách hang nhỏ, không do dự hắn vội vã thúc giục mọi người tiến vào. Đã đến khi tất cả rời đi, lúc này Lý Thiên Lăng mới đưa mắt nhìn về hướng âm khí, đang thổi tới một đần nữa rồi tiến vào trong ngách hang. Không qua bò lầu, ngay vị trí của đám người vừa đứng xuất hiện một quái thú to lớn, toàn thân tỏa ra âm khí nồng đậm. Nhìn có bộ dáng của quái thú có vài phần giống giống nhưng mà lại không có chân Vừa xuất hiện quái thú kia đã được cái lưỡi dài của mình cảm nhận ký tức luân chuyển Và lát sau thì cái đầu to lớn của nó nhìn về hay ngách hang Lưng lửa một chút rồi nhắm ngách hang hạt tử huyết mới bỏ chạy mặt tín vào Này thức kia sẽ không đuổi theo chúng ta chứ Trên đường dưới đi Trần Mạnh Ninh không ngừng hỏi han có chuyện gì đang xảy ra Tề Nguyệt Nghi bị hắn hỏi đến thì phát viện Chỉ đành mờ miệng giải thích một chút Trần Mạnh Ninh sau khi biết rõ trong hang động kia Không chỉ tồn tại một hạt tử huyết lợi hại Mà còn có một quái thú của âm giới án ngữ Thì toàn thân phát run Bước chân cũng nhanh hơn trước mấy lần Tạ vận của âm giới sao lại ở chỗ này Từ khi cảm nhận được âm khí thuần khít kia Trất vận vẫn luôn suy nghĩ tới vấn đề này Hiện tại khi cảm nhận được phía sau không bị truy đuổi Nàng mới mở miệng mà hỏi Lý Thiên Lăng nghe hỏi Thì đưa tay cầm lên u linh thạch Ngươi nhận ra thứ này chứ Là u linh thạch Không sai Thứ đồ vật của âm giới có tại chỗ này Thì tà vật âm giới xuất hiện cũng có gì lạ lạ Ý của ngươi là Có người đem thứ này cùng tà vật kia tới đây Tuyệt vật nhú mày nói ra suy đoán Lý Thiên Lăng gật đầu Có lẽ là như vậy Người kia xem ra chính là Đinh Phụng Thánh, đây xem như là một biện pháp bảo vệ phong ấn của lão. Chỉ vì bảo vệ phong ấn mà lưu lại hiểm họa to lớn như thế này sao, lão tiền nhân kia cũng thật là quá khinh xuất rồi. Trần Mạnh Ninh đi ở một bên cũng chen miệng nói vào, đi tiền lăng lứt hắn một cái rồi đáp. Có lẽ Đinh Phụng Thánh làm vậy là để đề phòng. Và nhất phòng ấn sụp đổ thì tà vật âm giới sẽ là đối trọng với thi vương. Đến lúc đó thì chẳng những chẳng kìm chân được thi vương mà còn gây ra được động tính thu hút sự chú ý của huyền môn. Chẳng lẽ nào mà không sợ tà vật âm giới tự thoát ra gây ngại một phương? Khả năng có thứ gì đó nhú chân nên qua trăm nghìn năm tà vật kia vẫn án ngữ ở nơi này. Nói rồi Lý Thiên Lăng đưa ô Linh Thạch lên ngắm nghĩa Nói rõ thứ mà hắn suy đoán chính là u linh thạch này Nhìn thấy động thái của Lý Thiên Lăng Tuyệt vận hiểu hắn đang nghĩ gì cho nên lên tiếng Nếu là như vậy Nơi này không chỉ tồn tại một miếng u linh thạch Ta hoài nghi thứ này chính là cốt lõi của đại trần phong ấn phía trong Vạn vận con linh xem ra biến hòa khí thức của mảnh u linh thạch này Cũng chính là từ việc nó cảm ứng được vị trí của các mảnh u linh thạch khác Chỉ cần nâng theo sự biến hóa kia, khả năng sẽ tìm tới được đại trận phong ấn. Lý Thiền Lăng một nơi nói ra suy đoán của mình, những người còn lại nghe thấy có lý thì cũng đồng loạt gật đầu. Đồng lúc này thì từ trong mảnh ô Linh Thạch, nước quỷ lại lên tiếng báo cáo sự vận chuyển của khí tức. Đám người nghe theo thì cũng chỉ tiếp tục tiến lên. Xem ra Lý Thiền Lăng này cũng không phải là kẻ tầm thường. Ngày đó tại trịnh phủ, Chúng ta đã xem nhẹ tu vi của hắn rồi. Theo sau đám người của Lý Thiên Đăng một đoạn khá dài, là hai thân ảnh một lớn một bé, cả hai được bao phủ bởi một tầng tà khí đậm đặc, chẳng cần nói cũng biết hai kẻ kia chính là đôi tỷ muội tán linh Tiểu oánh cùng Tiểu Ngọc. Ta đã từng nói chuyện nhân của âm dương môn không đơn giản, hơn nữa ta cảm nhận được khí tức trên thân thể của hắn có chút quái gì, gần giống như là của kẻ thần bí xuất hiện những ngày qua. Ý tỷ là ông chủ của khách điếm kia sao? Tiểu ánh gật đầu xác nhận cái đó lại nói Ta có linh cảm tiềm lực của tiểu tư này còn ẩn ở phía trong Giảng khí tức kia vô cùng thần bí Trước này ta chưa từng thấy ở kẻ nào Xem ra thân thể được thực sự của tiểu nữ này Không chỉ đơn thuần là chuyển nhân của âm dương sư Phải chú ý nhiều hơn một chút Quyết không để chuyển nhân của ân sư bước chân vào tà đạo Trận chiến vừa nãy của Tiểu Ánh đứng xa quan sát toàn bộ, bắt đầu nàng còn định ra tay trở sức, nhưng mà ngay khi nhận ra rằng khí tức kỳ lạ thoát ra từ thân thể của Lý Thiên Lăng, thì nàng đã dừng lại. Thể khắc nhãn thần của Lý Thiên Lăng đổi sắc, Tiểu Ánh có chút nhíu mày. Mấy ánh mắt kia tuyệt đối không nên có ở một pháp sử xuất thân danh môn chính phái. Nói trắng ra thời khắc đó Tiểu Ánh đã mưu hồ suy đoán, Tạ có khả năng Lý Tiên Lăng đã tu luyện một loại công pháp tà ác nào đó, dẫn đến tâm ma đang trỗi dậy trong hắn. "Ông chủ, người của Nhân tả môn rốt cuộc cũng có động thủ, e rằng điều từ kia sắp rơi vào tình huống nguy hiểm." Trên một mòm đá cách cửa hành động không xa, đại quân cùng vì được gọi là Lăng công tử đang án ngữ, nhìn thấy đám người Lý Tiên Lăng tiến vào hành động chưa lâu, thì có một đám người khác cũng tiến vào, đại quân lúc này mới nhỏ giọng hỏi: Lăng công tử chắp tay sau lưng, ánh mắt khẽ rời vì mảnh rừng, cách đó không xa đoạn nói. Không đạt ánh vào hút nghề mắt tuyệt đối không thể trưởng thành. Thiếu chủ lăng ra kia thực sự cũng xem là cường đại, chỉ sợ... Đại quân có chút đỏ lắng. Lăng công tử nghe như vậy thì mỉm cười, tựa ánh mắt thầm sâu nhìn đại quân. Người đánh giá thấp thực lực của nhân quỷ kia rồi, tiếp xúc công lâu... Nhưng mà ta nhìn ra thực lực của tiểu tử kia không chỉ dừng lại ở thượng sư. Nếu thực sự từ chiến, người cũng không thể đương cử được phần quỷ trong hắn. Đại quân khét gần đầu, ánh mắt không tự chủ được mà lướt qua trên lăng công tử. Nhìn tiêu quỷ khí thuần khiết lưu động trong đáy mắt của hắn, đại quân âm thầm tự nói với chính mình. Nhân quỷ của không hồn là dị chủng trong thiên hạ. Suy nghĩ quá đi, đại quân dựa theo phân phó hốc, Từ trước của Lăng Công Tử âm thầm rời đi Mỏm đá trinh vanh lúc này chỉ còn lại một mình Lăng Công Tử Hắn ngửa mặt lên trời rồi hít một hơi thật sâu miệng lầm bẩm. Khó khăn lắm mới tìm được một kẻ giống ta Để đến khi ngươi thực sự cường đại ta sẽ đưa ngươi nhắm thiên môn mà đánh Để cho kẻ được gọi là thủ vệ thời không kia biết Thực lực chân chính của một nhân quỷ cường hãn như thế nào Nói đến đây thì hai mắt của Lăng Công Tử ánh lên một tiêu quỷ khí màu đỏ, nói rõ hắn giống như là một thiên lăng, một nhân quỷ dị trùng kẻ mang trong mình thiên phú dị bẩm, có thể quán thâu nhật nguyệt âm dương để tu dưỡng quỷ thân. Trở lại với tình huống phía trong hang, theo chỉ dẫn của khí tức trong U Linh Thạch, cuối cùng đám người của Lý Thiên Lăng cũng đã tiến tới điểm tận cùng của hang động. Chỉ có điều chẳng diện trước mắt không như là suy đoán của họ. Thay vì một vòng hang rộng lớn, phía tận cùng của hang đồng lại tồn tại ra một lối ra, mà lối ra này lại dẫn tới một khoảng đất âm u, phổ đầy chứng khí cùng với thị khí. địa phương này sao lại nhìn qua giống với lẻ âm giới vậy, sự u ám thật đáng sợ. Trần Mạnh Ninh không khỏi kìm nổi cảm xúc mà miệng nói, bên cạnh hắn thì tiểu hồ lướt sáng một cái rồi hỏi. Nghe người nói cứ như là người đất từng xuống âm giới vậy. không nhìn lại bản thân một chút đi, trung sư đỉnh phong như ngươi có thể tự mình tiến xuống âm giới hay sao? Ngỡ khí mang theo sự kinh thường của tiểu hồ khiến Trần Mạnh Ninh vừa xấu hổ vừa giận. trong lúc mà hai kẻ một lớn một bé định mồm chửi rủa đồng, thì Lý Tiên Lăng chẳng mắt cảnh cáo, khiến cho cả hai chỉ còn biết thập mực nhìn nhau. Đây chính là thi huyệt kia sao? Tuyệt vận sau một hồi quan sát thì mở miệng nói Hít thiên lăng khét gật đầu rồi đáp Nhìn thi khít đậm đặc như vậy Thì át hẳn không sai Xem ra định nghị kia đã tiến vào bên trong Tìm kiếm phòng ấn về nhốt thi vương rồi Phải nhanh chóng ngăn hắn lại Một khi thi vương đất thoát ra Dở vào sức của chúng ta Thì tuyệt đối không thể làm được gì Tuyệt vận nói xong Thì dẫn đầu bước lên Vừa nãy thổ nạp chỉ thương đến hiện tại khí thức của nàng cũng đã phục hồi hoàn toàn Lý Thiên Lăng thi năng bước vào Thì cũng mau chóng đuổi theo Quỷ thân chìm vào trong chứng khí cổng thi khí nồng đầm Tạo cho Lý Thiên Lăng một cảm giác dĩ chịu Trái ngưỡng với hắn đám người Của tuyết vần sắc mặt lại có chút nhăn nhó Điều này cũng dễ hiểu mà thôi Bởi đối với tất thảy khí thức trong thiên địa Quỷ thân của nhân quỷ đều có tính thích ứng rất lớn Rồi cho có bước vào Âm giới xem chừng cũng không ngoại lệ Đại Pháp Sư Khi thức phía trong ô linh thạch tăng cuộn lên dữ dội, ta sắp không chống đỡ được. Mấy người của Lý Thiên Lăng còn chưa bước được bao xa, thì từ phía trong ô linh thạch thanh âm của nữ quỷ yếu ớt vang linh. Lý Thiên Lăng nghe đến như vậy thì cũng không dám chậm chỉ, vội tác pháp kéo nắng ra ngoài. Vừa xuất hiện nữ quỷ đang ngồi bệt trên đất, nhìn hồn thân yếu ớt như là muốn tan giã. Lý Thiên Lăng thấy vậy thì lấy ra linh phổ thu nữ quỷ vào trong, Trong lúc này bề mặt của Âu Linh Thạch phát sinh biến hóa, một vầng lục quang nhạt nhạt phố lên mặt đá, quang sắc lập lòe lúc tỏ lúc mở. Xem ra Âu Linh Thạch đã cảm ứng được bản thể tồn tại trong phong ấn. Đít Thiên Lăng vừa nói vừa thử tiến lên vài bước, quả nhiên không ngoài suy đoán của hắn, quang mạng lục sắc chiến Âu Linh Thạch lập tức đậm hơn một chút. Thế huyền trước mắt bị chết đầy bởi chứng khí công thi khí, Khiến trực tầm nhìn của đám người bị hạn trí Cũng may mà có U Linh Thạch Bằng không cả đám khó lòng Tìm kiếm được vị trí của phong ấn Cầm lúc này tận sâu Trong thi huyệt Đinh nghị Sau khi trốn thoát được sự truy sát của cổ xà Thì hiện tại đã đứng trước Một lớp mạng kết giới quẩn quanh lục sắc Từ thân thể có vài điểm Thân tích do van đập Nhưng mà trên mặt vẫn hiện hiện sự vui sướng Đến cực độ Khe hít sâu một nơi hắn điện tự nói với chính mình Trời không phổ lòng ta Cuối cùng thì phong ấn trong ngàn năm Của tổ tiên công xuất hiện trước mặt Nên đoàn thì đinh nghệ Phóng tầm mắt như là tìm kiếm Một thứ gì đó Một lát sau thì nhìn đất định được điểm bắt nguồn Của kết giới Đinh nghị tiến nhanh về phía thạch trận cách đó không xa Sờ theo những gì ghi chép Trên cổ tịch của gia tộc Hắn tìm kiếm trung tâm của thạch trận Bắt đầu di chuyển những khối đá Thu cạch Biến đổi trận kết thành khai trận Kết giới của đại trần phong ấn cũng theo đó mà sản sinh biến hóa. vết mạng lục quang bấy lâu gắn kết. Thời khắc này dần sinh ra khen nứt. Tờ phía bên trong những thành ngầm gạo rú phát ra. Có lẽ những cường thị đã bị vây nhút ngắn năm đã cảm ứng được sự biến chuyển. Ở trong tâm của thành trần, đinh nhịp nhuận miệng cười tà mị. Ánh mắt oán độc hướng về phía lối vào thi huyệt miệng gắn lên. Đem theo những oán nặng của các người cắn xé chúng đi. Vừa nãy trên đường chạy trốn Đinh Nghị đã phát hiện ra sự có mặt của đám người Lý Thiên Lăng trong hang. Thương kế tiểu kế hắn cố tình dẫn dụ cổ xà tí đó, mục đích mượn sinh mạng của đám người Lý Thiên Lăng hấp dẫn cổ xà. Đây cũng là lý do vì sao hắn thoát chết rồi tìm được đến nơi đây. Nói rồi Đinh Nghị lại dùng sức xây dựng cô đã tiếp theo. Kinh như vậy những vết nứt kia mỗi ngày một lớn, cần thì phía bên trong cũng tràn lấn sô đầy, lào già ngày một nhiều. Nơi tiếp giáp của Thạch Trần và kết giới phong ấn cũng dần lộ ra một khe hở. Theo nhịp biến chuyển của Thạch Trần không ngừng mở rộng. Đây có lẽ là lối vào tâm nhãn của Đại Trần phong ấn, nơi cất giấu thí cốt của Đinh Phụng Thánh và Pháp Khí trấn ra U Linh Kính, mà Đinh ra khổ công tìm kiếm bao đời. Cách lối vào của thi huyệt không xa lúc này đám người của Lý Thiên Lăng đang dần chân trước hai gò đất vun cao, Ở giữa hai gò đất này là tồn tại một vít in hẳn rất lớn Mới nhìn liền biết có thứ gì đó đã bỏ qua rồi lưu lại Thứ gì mà lại có thể lưu lại dấu vết to như vậy Nhìn có dấu vít uốn lượn thì có lẽ là xà yêu Liên thiền lặng âm thầm phỏng đoán Tuyết vận nhú mày hồi lâu rồi gấp gấp hỏi Chẳng lẽ xà yêu này chính là vật tới từ âm giới sao Chín phần là như vậy Xem ra khu đất với vô số ổ lớn nhỏ này là địa bàn của nó. Lý Thiên Lăng hít một hơi thật sâu rồi đáp. Trần Mạnh Ninh ở một bên nghe vậy thì lo lắng không yên vội vã thúc dụng. Vậy thì còn đứng đây để bàn luận cái gì? Đợi nó về ăn luôn chúng ta hay sao? Mau đi thôi. Đợi một chút dường như là khí tức có biến chuyển. Lời của Trần Mạnh Ninh còn chưa dứt thì đã bị Tây Môn Nguyệt Nghi nâng tay ngăn lại. Kể đó hai mắt của nàng nhắm nghiền. Tâm thần căng thẳng cẩn thận cảm nhận. Một lát sau hai mắt tề mồn Nguyễn Nghi mở lớn, lo lắng nhìn về phía trung tâm của thi huyệt. Đám người Lý Thiên Lăng dường như cũng cảm nhận được điều này. Tất cả cùng chung một suy nghĩ, có lẽ đại trận phong ấn đã bị mở ra. Giờ phải làm sao? Trịnh Thiên Lăng dù không cảm nhận được cái gọi là khí thức biến chuyển, nhưng mà nhìn hết mặt của những người còn lại đều tỏ rõ sự khẩn trương. Trong lòng của nàng lúc này cũng dấy lên nò lắng vội hỏi Lý Thiên Lăng khẽ lít nhìn nàng rồi quay sang nhìn phía tiểu hồ duy dặn dò. Một lát nữa người chiếu cố nàng cho tốt, giữ dư chấn dưới chân ngày một gần, xem ra có không ít cưng thi đang trên đường lao tới. Lời của Lý Thiên Lăng vừa rất thề từ phía xa khói bội mùa trời, nhưng theo âm phong đang thổi vù vù là những tiếng giết gạo đinh tay nhức óc Trần Mạnh ninh mắt thấy tầng tầng lớp lớp cưng thi lũ lượt nhào tới thì cả kinh thất sắc. Thiết trưởng trong tay không lắc mà rung, miệng lắp bắp nói. Ở đâu ra nhiều cưng thi như vậy con mẹ nó, lần này thì chết chắc rồi. Sợ hãi không giúp ngươi giữ lại cái mạng nhỏ đâu, lôi lại một chút chiếu cố thiên đẩn Lý Thiên Lan lớn tiếng trách mắng, cây đó từ trong hộm gõ lấy ra diệt nồn kiếm, dẫn đầu đoàn người tiến vào khu đất khuôn địa hình nhấp nhô Hiện tại đoàn người cũng chỉ có thể dựa vào nơi này tránh bị vây công từ bốn phía, Thiền lặng bày chận đi, thực lực của chúng thấp nhất cũng là thi khô đó. Trên vận mắt nhìn thấy bóng dáng của những cương thi, đầu tiên xuất hiện thì âm thầm hít vào một hơi khí lạnh. Nhìn lam sắc trên thân thể những cưng thi kia, nàng có thể đoán ra cấp bậc của những cương thi này thấp nhất cũng là thi khô. Tùy không quá cẩn hãn nhưng với số lượng đông đảo nếu mà thẳng tay chém giết, chỉ sợ cưng thi chưa hết mà cả đám người đã chết vì kiệt sức. Này thi khô lợi hại lắm sao Trịnh thiên ân không phải là người trong giới huyền môn Cho nên đối với kiến thức về cấp bậc của tà vật nàng không rõ Tiểu hồ ở một bên nhỏ giọng giải thích cho nàng Là tỷ không biết đó thôi Cưng thi chia ra làm các cấp bậc như là nhân thi Thi khô, thi linh, thi ma Và cuối cùng là thi vương Ở mỗi cấp bậc lại chia ra các dạng khác nhau Mẫu thân của tỷ ngày đó là một loạt tử nhân Một dạng của nhân thi đó Nếu không có chủ nhân ra tay Chỉ e là đã thực sự biến thành cưng thi rồi Trịnh thiên đen nghe tiểu hộ nhắc lại chuyện cũ Thì toàn thân phát run Bây giờ thì khô lợi hại Hơn nữa lại có nhiều như kiến cỏ Nội tâm không khỏi lo lắng nhìn về phía cổ lý thiên lăng Đang gấp rút bày trận ở phía bên kia Tới rồi Thiết vân ở phía trước mặt hô linh một tiếng Kể đó vùng tay ném ngọc phiến vô ẩn lên công trung Chỉ thấy Ngọc Viễn đã trên cao tòa ra kim sắc nhàn nhạt, nhạt đem lớp kết giới làm sắc mặt tiểu trận âm dương sản sinh bao lại, hình thành hai tầng kết giới vững trãi. Đối kháng lại từng thân thể gớm ghét của đám cương thi đang công ngừng lao vào liên tiếp.